Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ai cũng có một thứ giác quan tương thông với giác quan đó thường có nhiều ở những người phụ nữ đặc biệt rất mãnh liệt với những ai đang mang thai Khi họ sợ hãi đến một mức độ nào đó là quá giới hạn của con người thì người đó họ nghĩ đến những giây phút đáng sợ ấy cũng có thể cảm nhận được điều đó như họ Tín thoáng bất ngờ Trước điều nhà nàng giải thích Vì cô nói là Dung đã có thai với thằng cô nạn đó sao Tôi không chắc chắn Nhưng điều anh vừa nói khiến tôi liên tưởng đến đoạn văn trong sách Mà tôi đã đọc Và tôi tin rằng cảm giác đó là có thật Cho dù có thật hay không thì tôi cũng phải cứu cô ấy Nhật định là thế Sao cũng được Chúc anh thành công Cảm ơn cô đã hợp tác Tôi cứ tưởng có báo thủ xong thì sẽ đi đầu thai chứ Không có gì tôi chỉ vì Dũng thôi Liệu bây giờ có nên cho anh ấy biết mọi chuyện không Tín khẽ nhìn nhạc Và chờ đợi câu trả lời của cô Dũng cũng đã biết chuyện của anh hai mình Tôi thấy anh ta đau khổ lắm Bây giờ mà nói cho anh ấy biết rằng Ngay cả vợ mình cũng đã chết Nếu là anh Anh có chịu nổi không Sau lời nói hình phong nhàn cũng đã biên mất Trả lại bóng đêm bình thường cho căn phòng Tín khẽ mở ngọn đèn vàng loe loét Gá lại tiếp tục mỏi tìm điếu thuốc Bật giặc nghĩ đến Dung giờ này không biết ra sao gã thở dài ngao ngán rụi luôn điếu thuốc vừa châm gã bước đến gần cửa sổ mở tấm dẹm cửa Nhìn vào ánh trăng của đêm mà thầm nhủ Anh nhất định sẽ tìm được em Dung ơi Tại phòng biệt giang Không biết cửa phòng giam mà Dũng đang ở đã được mở từ khi nào. Chỉ biết rằng có hai bên cảnh sát đang nằm sóng xoài trên đền đất. Có vẻ như họ vừa bị đánh gục. Ngoài trời mưa bắt đầu tuôn xối xả như chút nước. Một vẹt sét dài đánh ngang lưng trường trời để lộ dưới mặt đất một gã đàn ông lội thổi đi trong mưa. Trên tay gã vẫn còn cầm cây gậy ba cảnh đang dị máu. Phòng điều tra cơ quan cảnh sát huyện Lòng Mỹ. Cọc, cọc, cọc. Tiến có cửa ruồn rập. Có chuyện gì thế? Tiến qua lên. Thưa thiếu tá, nguy phẩm dũng đã trốn khỏi nhà giam rồi ạ. Cái gì? Nửa giờ sau, tại phòng biệt giam. Sao rồi? Tiến lên tiếng hỏi bên bác sĩ trẻ. Tình trạng họ vẫn ổn, không gì nghiêm trọng cả. Chỉ bởi chấn thương nhẹ ở sau gáy, gây ra vết thường ngoại ra mà thôi. Tiến thở vào nhẹ nhõm. Gã chỉ sợ nếu lỡ mà họ có bẻ gì thì e rằng Dũng khó thoát khỏi tội cố ý giết người đi thương tích. Cũng may, mọi chuyện không có gì đáng nói. Các anh thế nào rồi? Tín hoài hai nhân viên cảnh sát bị Dũng đánh ngất đang được các nhân viên y tế kiểm tra bếp thường. Không sao, thưa tiêu ta Các anh có thể kể lại sự việc lúc đó hay không? Một giờ trước khi sự việc được phát hiện tại phòng biệt giam,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 Và cầm cây gậy ba cạnh Khẽ chạm vào vai Dũng là nhẹ Này Có sao không hả Dũng vẫn nằm im lặng không hề nhúc nhích Viên cảnh sát liền đưa tay Để lên chán Dũng Vừa ngay lúc đó Dũng bật giày Khiến viên cảnh sát hốt hoảng không biết phải làm gì Nhân cơ hội này Dũng đưa tay chụp ngay lấy cây gậy ba cạnh Của anh ta giật mạnh Khiến nhân viên cảnh sát ngã nhào Tới phía trước Bột sấn tay Dũng thoi một cú móc ngược vào bụng viên cảnh sát khiến anh ta đau điếng buông hẳn cây gậy. Thấy cây gậy đã thuộc về tay mình, Dũng liền đập vào đầu viên cảnh sát một cú khá mạnh. Búp! Viên cảnh sát ngã ập xuống đất bất tỉnh nhân sự. Mặt Dũng lạnh như tiền. Không biết tại sao ánh mắt anh giờ đây lại hao hao giống trí như thế. Dũng lôi viên cảnh sát ra khỏi xa lim và để hắn nằm ngay trước cửa sát. Sau đó anh ta tiến đến gần cửa phòng. Nhìn ra bên ngoài hành lang, thấy có một viên cảnh sát đang trực đêm. Dùng đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bạch mở. Từ phía xa, viên cảnh sát nó dường như nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net